Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mọi người vẫn còn đang ăn uống hát họ chuyện trò sôi nổi Ông vừa đứng trên bàn công với nhâm nhi cốc nước chanh Trần ông giật mình rụi mắt mấy lần Ông trần trừng cặp mắt lên coi mình có nhìn nhầm hay không Ông liền tự hỏi Cái gì vậy? Rõ ràng mình vừa nhìn thế cơ mà Ông lấy tay lên rụi liên tục Nhưng sự việc lúc nãy không ở trước mắt nữa Rõ ràng mới vừa rồi ông thấy một người mặc đồ đen, trùm kín mít từ đầu xuống chân, đang đứng trong phòng của Thành đi qua đi lại. Chắc là mình uống nhiều quá cho nên hoa mắt, đúng là giả thật rồi. Vừa cảm thán nông vừa quay người lại bước vào trong phòng đóng cửa rồi lên giường nằm nghỉ. Có men cho nên vừa ngã lưng xuống là ông thiếp đi ngay. Thời điểm ông thọ đi vào cũng lúc đó phía bên trong phòng của Thành Mày quá, suýt chút nữa thì lộ, may mà lão già này quá chén không thì toi. Trong phòng phía sau cánh cửa hướng ra ngoài, bóng đen bí ẩn đứng nấp ở đó đưa tay vỗ nhẹ linh ngực. Có vẻ sự việc vừa rồi tưởng chừng như bị bại lộ, khiến cho gã hết hồn hết vía. Chờ cho ông thọ vào hẳn, gã hơi cúi người bước ra tiếp tục lục tìm cái gì đó. Nhưng có vẻ như mọi thứ không như mong muốn. Về tìm đến đâu thì sự bực dọc trên khuôn mặt của gã lại hiện ra đến đó. "Mẹ kiếp, cuối cùng thì tập tài liệu đó ở đâu mới được chứ?" Gã định tiếp tục tìm kiếm thì chợt dừng lại, lấy tay vân về cái cầm một lúc. Gã nở nhẹ một nụ cười quái dị rồi thăng chốc biến mất tâm. Căn phòng trở lại yên tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Phía dưới sân đa số mọi người cũng bắt đầu gộp các mâm Những người sau cùng lại với nhau để chuyện trò lai rai. Thành và Mạnh cũng bắt đầu ngà ngà say trong men rượu. Mạnh uống nhiều hơn cho nên bước đi có phần không vững, Thành vội lên tiếng quan tâm. "Anh nghỉ một chút đi anh, uống nhiều quá mai lại không có làm đổi đâu." "Được rồi, chú quan tâm anh cảm thấy mình có phê quá." Mạnh đứng thẳng người để vặn lại cái tư thế xiêu vẹo của một kẻ loáng choáng hơi men. Anh nói "Vì vậy, Em là em của anh mà." Thành thoảng chút bối rối và khó hiểu khi anh trai cùng mình lại nói như vậy. "Em tao, em tao mà mày xúi cha để lại cả cái công ty cho mày phải không? Mày còn tranh giành cái địa vị và các dự án lớn với tao nữa phải không?" Nghe đến đây thì Thành vội vàng lấy tay che miệng của anh trai mình lại. Nhìn chiếc ngõ sau hai bên trái phải xem có ai để ý hay nghe được mạch nói gì không. Rồi với gương mặt khẩn trương Thành cố gắng dìu anh mình bước thật nhanh về phòng. Vừa đi Thành vừa nói với anh của mình: "Anh à, anh uống hơi nhiều rồi đấy, có gì để mai nói, bây giờ quan khách ở đây nhiều anh nói như vậy, nhỡ mà ai nghe được thì gia đình của mình sẽ mặt mặt lắm, lại còn ảnh hưởng đến uy tín của Vỗ." Mạnh không nói gì cả, khẽ quát tay đẩy Thành rồi bước xiêu vẹo về phòng của mình. Thành cũng hiểu ý của anh không tới dìu đỡ anh của mình nữa, vì dù gì phòng của anh mình cũng đã ở trước mặt, không có gì phải lo lắng quá. Thành đứng đó nhìn anh trai của mình vào phòng chốt cửa lại, rồi nhẹ nhàng quay người rời đi. Đi được một đoạn Thành dừng lại thở dài rồi ngước mặt lên trời mà nói. Anh à, thực sự mà nói thì em đâu có quan tâm gì đến gia sản của bố đâu, em chỉ muốn giúp bố hoàn thành dự án cuối cùng này. Lẽ em sẽ xin đi làm công việc mà em yêu thích. Vì câu nói của anh mình mà vừa bước đi trong lòng cô thành tràn đầy tâm sự. Người ta thường bảo khi say con người ta thường nói những điều thật lòng. Chẳng lẽ trước giờ anh của mình khó chịu cục cằn như vậy là do ý nghĩ này của anh? Anh, tiền bạc địa vị quan trọng vậy sao à? Khi chết đi rồi thì chồng phải ai cũng giống nhau sao? Thành cố nén lại những suy nghĩ vẩn vơ, bước ra sân tiếp tục đãi quan khách. Anh nào có đâu biết được rằng có một âm mưu thâm độc đang được thực hiện, và mục tiêu chính là gia đình của anh. Phía sau khu biệt thự mà nhà ông Thỏ là khu vực cây cối sum suê nhất, từng hàng cây cao vút cành lá vươn dài phủ kín. Lúc mấy mua mảnh đất này ông đắt thuê người trồng hàng cây để làm khu nhà trở nên mát mẻ và cổ kính hơn. Giới gốc cây to nhất, một người mặc đồ đen trùm kín che đi cả khuôn mặt, đang đứng dựa lưng vào thân cây. Từ phía xa có tiếng lá xào xạc càng lúc càng gần. Đến rồi à. Người mặc đồ đen vừa rời lưng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net